Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Túc Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Vậy thưa quý vị, và trong chương trình phát sóng kỳ này, Túc Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị nội dung của tập 2 bộ truyện Ép làm vợ lẽ được viết bởi tác giả Mộc Miên. Và trong bộ truyện này thì sau khi trở về làm dâu, nhà ông hội đồng, Mỹ đã liên tục gặp những chuyện kỳ quái Những chuyện tâm linh Liệu rằng cô gái nhỏ bé này Sẽ phải đối diện ra sau Với những chuyện kỳ lạ như thế Và những thử thách nào đang chờ mị ở phía trước Xin mời quý vị và các bạn Hãy theo dõi cùng với tú Quỳnh Để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị Và hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay nhé Sau khi lắng nghe Thì quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là nhấn like Chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh Để ủng hộ cho Thú Quỳnh và ekip Kênh độc truyện trì dậu nhé Túc Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 2, bộ truyện Ép làm vợ lẻ. Cô ăn cho hết nấm xôi rồi quay lại vào trong sân. Đúng lúc ấy thấy mở sính, đang ngồi trình hình trên phẳng. Cái tầm đầu tóc bù xù quỳ bên dưới cái phản bờ ấy đang nằm. Nó nước mắt ngắn dài, miệng luôn kêu oan. Con không biết, con không biết cái khăn tay đó, tại sao lại trong tủ áo của con nữa. Con có chết cũng không dám tơ tưởng tới cậu Hưng đâu. Tối qua con khớt xỉu, con không nhớ gì hết. Mở xính chẳng thèm nghe nó giải thích, cứ như vậy hùng hổ, nắm chặt tóc nó, giật ngược ra phía sau. Tay còn lại tác lia lịa Tới mức mã nó đỏ bừng lên hằng nguyên năm ngón tay trên đó mà ấy vừa tác vừa chửi Mày tính qua mặt được ai hả Cái con ôm này Tao đi guốc trong bụng mày rồi Mày bỏ ngay cái vẻ ngây thơ Vô số tội đó đi Mày nghĩ lúc nào cậu Hưng cũng ra mặt Để bảo vệ cho mày đó sao Mày nghĩ cậu ấy có tình cảm với mày thật sao Hay chẳng qua Mày là bạn thân của con dao Nên cậu ấy mới để tình mà tiếp chuyện. Mày cũng chính là người gián tiếp, gây ra cái chết cho con yêu tinh đó. Tao cứ tưởng sau khi nó chết, mày sẽ ăn năn rồi đi theo nó luôn. Xuống đó mà đoạn tủ đi. Nhưng mà không ngờ, mày ăn cháo đá bát, phủi sạch tội trạng để được sống. Mày năm lần 7 lượt, tìm cách tiếp cận chồng tao nhưng mà không thành. Hôm nay tao cho mày biết thế nào, cho chừa cái thói đỉ thỏa đó đi. Bởi ấy sai con sen với con ốc giữ chặt lấy hai tay của cái tâm. Còn mình thì mở một hộp vuông nhỏ bằng bàn tay. Trong đó có chục cái kim khâu dờ ra trước mặt tâm đầy thách thức. Con bé hoảng sợ không ngừng la hét, dàn sinh nhưng vô ích. Khi mở sính chuẩn bị đâm cái kim đó vào trong tay của tâm, thì bị xuất hiện như một cơn gió. Một lực đạp mạnh vào bụng khiến mở sính bày thẳng vào tường. Mở có lẽ quá đau, nên tay ôm mạng sườn, tay còn lại chỉ thẳng mặt mị. Chúng mày, bắt con húm này, đánh chết cho tao. Tuổi gia đình nghe mở sính ra lệnh, thì lập tức làm theo. Mấy tên nhân cơ hội này muốn lập công, nên hùng hổ lắm. Nhưng mà kết quả chỉ mới có vài chiêu, đã nằm bẹp, dẫm đạp lên nhau. Sính điền tiếc, kêu gọi gia đình bên ngoài vào giúp sức. Chưa khi nào trong phủ lại hỗn loạn như bây giờ. Tiếng cậu Hưng bỗng vang lên như sắm truyền đến. Bắt cô ta lại. Chân nào đụng phải mở sính thì chặt luôn đi. Mỹ hơi bất ngờ trước câu nói của cậu Hưng. Cô không nghĩ cậu ta lại hù đồ như thế. Dù sao đi nữa thì cô với cậu Hưng cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu như cậu ấy chiều chuộng, yêu thương mở sính như vậy, thì lập thêm vợ lẽ để làm gì chứ mị cũng chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ lâu. Bởi vì bận tự dậy. Đám gia đình nhà cậu Hưng nhìn vậy chứ chẳng ăn nhầm gì so với sức mạnh của mị, Như do càng lúc, lực lượng càng đông nên mị dần bị đuối sức. Cô sợ nếu như mình dừng lại thì sẽ trở thành người tàn phế. Một chiếc gậy đập thẳng vào lưng khiến cô đau đớn tới mức phải kêu lên một tiếng. mị hơi quỵ xuống phía trước rồi lập tức Tránh né các đoạn tấn công của đối thủ Trên người cô Cũng đã bị đòn khắp nơi chân tay dần ứng đỏ Một số chỗ máu bắt đầu chảy rồng rộng Khi không thể chống cự được nữa Cô bỗng chốc Mất đà ngã chuối xuống đất Cứ tưởng phát này bị phan trúng thành sắc Thằng đuôi đang cầm trên tay Thì bất ngờ Một thành niên xuất hiện Cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay của thằng đuôi Không nói không rằng Tùng cước Đá mạnh dặn nó ra xa Người này có chút khó chịu Đường đường Toàn là đàn ông sức dài dai rộng Lại đi ức hiếp một cô gái trần yếu tay mềm Chuyện này bao đồn ra ngoài Không biết mặt mũi của cái phủ này Để đâu được nữa Mở sính lập tức gắt lên Cậu Vũ Cậu mới về không hiểu chuyện Nên đừng có dội trách oan người vô tội Cậu nghĩ sao Khi con giặt cái này chân yếu tay mềm, một mình đó đánh nhậu nảy giờ với cả chục người đó. Nó dám hống hách đánh cả tôi. Cậu coi nè, người ngợm tôi trẹo hết cả xương. Thân bầm khắp nơi. Nó vừa ngu vừa dốt. Toàn đi lo chuyện bao động. Đó chính là mợ nhỏ, được hỏi về cho cậu Hưng. Nó cậy nó có quyền hành trong phủ, nên làm mưa làm gió. Không quài, bất cứ ai ra gì hết. Vũ liếc nhanh nhìn cô gái trước mặt. Cậu không nghĩ anh trai mình Lại tiếp tục nạp thiếp. Cậu Hưng chỉ chép miệng. Ngữ đàn bà không chịu ác vận. Suốt ngày, đòi động chân, động tay. Thì tao chặt hết cho chưa cái thói mất dạy Nó nghĩ, nó có tí giỏ dẻ là ra oai được sao? Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối. Tao nói cho tất cả chúng mày biết. Đứa nào dám động vào mở sính, hay làm phật ý mở ấy, tao đánh tới chết. Đời tao chưa bao giờ biết đe dọa người khác. Tao đã nói là làm Cậu hưng giáo huấn một trận Rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ vợ Mở bớt giận Tôi đã giúp mở trả thù được rồi Cô ta lần đầu Nên cảnh cáo thôi Nếu có lần sau tôi móc mắt Mở xính cười tươi như được mùa Mở ấy khoác dài chồng Rồi hiên ngang bước đi Như muốn thách thức Cái tầm vẫn còn chưa kịp hoàng hồn Nó luôn cùng bò dậy gần chỗ mị đỡ cô dậy và luôn miệng xin lỗi. Cậu Vũ cũng không nói chuyện thêm nữa mà đi luôn vào phòng. Mị bất giác nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy. Cậu Vũ ăn mặc thư sinh, khuôn mặt hiền lành của những người có học thức, ăn nói nhỏ nhẹ, biết phân biệt phải trái. Còn Tâm đỡ Mị ngồi dậy rồi nói nhỏ. "Đây là cậu Vũ, em trai cậu Hưng. Cậu ấy học xong rồi nhưng mà không đi làm quan." Ở nhà mở sưởng đồ gốm đó Ông bà phản đối kịch liệt lắm Nhưng cậu ấy nhất quyết làm theo ý mình Thỉnh thoảng cậu Vũ mới về nhà Nghe đầu sưởng gốm Làm ăn được lắm Bữa trước cậu ấy đưa về quá trời vàng bạc Cho ông bà Ông bà lúc đó quay luôn thái độ Công khai ủng hộ cho cậu Vũ Mị nghe Tâm nói như thế Cũng có chút tò mò về người đàn ông này Tuy nhiên cô không muốn sát rối Nên chẳng hỏi tiếp Mà cứ đợi con tâm nó kể chuyện Thì biết chuyện đó Nó còn nói mở sính Có bệnh cuồng ghen Mở ấy nhìn thấy ai Cũng nghĩ đồng đưa với chồng mình Nếu như mở ấy phát hiện ra điều gì bất thường Hay ai lén lút nói chuyện riêng với cậu Hưng Thì người đó xác định tới số Nè Vậy cái vụ khăn tay kia là sao Tôi nghe bập bởm tiếng được tiếng mất Không biết cô ta đang nói cái gì nữa À, cái khăn tay đó con nhặt được ngoài sau giường, con thấy nó đẹp nên mang về giặt để dùng, chứ con không biết đó lại là tính giặt của cậu mợ. Con mà biết có cho 10 lá gan còn cũng không dám đâu. Chẳng hiểu sao đứa nào mách lẻo mà mợ Sính lại biết được chuyện đó rồi suy diễn lung tung. Hôm nay mày có mở ra tay cứu con, chứ không chắc con cũng chẳng còn răng mà nhai cháu. Sau này chuyện mợ Sính Chắc chắn sẽ ghi hận mỡ đó. Cho nên mợ cẩn thận. Làm gì cũng phải ngó trước ngó sau. Không dễ bị sập bẫy. Còn sen nó ma quái lắm. Nó là cánh tay đắc lực của mợ sính. Mọi cái xấu xa gì cũng từ miệng nó mà ra. Mị nghe xong cũng hiểu được phần nào những rối rắm trong phủ. Cô áp lực gì chẳng biết những ngày tháng tiếp theo sẽ đối phó kiểu gì. Cứ ở đây kiểu này Thì sớm muộn cũng hóa điên mất Cô còn đang lúng túng Chưa biết phải làm sao Thì Dú sanh đã gọi mị Đi theo mình vào gặp bà cả Mị khẽ thở dài Cô chắc mẩm là vụ mở sính hồi nãy Kiểu gì hôm nay Cũng lại bị bà cả trách phạt Nhưng mà bây giờ Đầm lao thì phải theo lau Huống hồ cô như cá nằm trên thớt Dú sanh đưa cô tới trước cửa Bà cả Rồi nói giọng dạo Cô vào đi, bà đang ở bên trong. Mị khẽ gợt đầu, cô rón rén đẩy cửa bước vào. Trong lòng vẫn còn đang run lẩy bẩy. Bà cả thấy cô thì giấy tay ra hiệu lại gần mình. Lại đây, qua tới giờ ta chưa có thời gian trò chuyện với con. Nãy mới nghe vụ lầm sâm của con với cái xính. Con được có chấp nó làm gì. Tính nó xưa này tiểu thư, được chiều chuộng quen rồi. Con cứ mặc kệ đi. Tập trung sức khỏe để sinh cho ta đứa cháu. Sau này nếu như nó còn dám làm khó con thì ta sẽ ra mặt. À quên, ta có vật này muốn tặng cho con. Bà ấy vừa nói, vừa mở một hộp gỗ được chạm trổ rồng phượng rất tinh tế. Trong đó có một dòng bằng bạc. Bà đeo vào tay cho Mỹ rồi dặn dò. Con không cần làm bất cứ công việc gì của đám hạ nhân đâu. Con được ta đưa về đây để làm vợ thằng Hưng, bất cứ đứa nào dám vô lễ hay hạch sách con thì đều bị trừng phạt hết. Rõ ràng những lời bà ấy là đang bên dượt cho Mỹ, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy có gì đó rất mơ hồ. Từ khi vào trong phòng này, đầu óc cô cứ lần lần như đang đi trên mây, không tài nào tập trung được. Mỹ còn ngửi thấy mùi hương đang cháy dở, những chiếc chuồng gió xếp dọc trước cửa sổ. Ngoài ra ở đầu giường ngủ. Còn có một con búp bê bằng giải. Con búp bê này khá giống với con búp bê của Mỹ, chỉ khác ở bộ tóc và quần áo. Đặc biệt, khi nhìn vào đó, cô thấy chân tay bức sức không yên, như có hàng ngàn con kiến đàn bò lỗng ngỗm. Bà cả đeo dòng cho Mỹ xong, còn dắt cô đi khắp phòng giới thiệu từng đồ một. Bà tự hào ôm con búp bê trong lòng rồi nói, đây chính là món quà ông hội đồng đã mua tặng. Trong lần ông lên triều đình nhận chức con búp bê đã theo bà ấy mấy năm nhưng mà giữ nhìn rất kỹ cho nên mới tin. Thậm chí không thấy cả hạt bụi. Mỹ cứ im lặng lắng nghe bà cả nói chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm cô mới âm mừ cho xong. Bà cả khoe hết chỗ này đến chỗ khác bỗng bãi còn đưa cô lại trước một bàn gỗ ở phía sau có một cây ngải đang ra hoa. Mỹ nhận thấy cây ngải này Dị biệt, thì theo quán tính lùi lại Rất nhanh, hành động này đã lọt vào mắt bà cả Bà hơi cười, nhưng lại kể lễ Cây này là cây hoa dại Bù thấy đẹp, nên đánh về trong, trong phòng đó Bù lại hay có chứng mất ngủ Còn biết có cách nào trị được bệnh mất ngủ không? Mỹ dội lắc đầu Cô ngồi đó nghe bà cả giáo huấn thêm lúc nữa Thì mới xin phép lui ra cảm giác ở trong đây mọi thứ đều lạnh lẽo đến mức cô không có lý giải được mẹ vừa quay người rời đi thì da chúng bà hay bà ấy cũng không quên khích đẻo mày tính xu định bãi sao không ngon ăn đâu cẩn thận gậy ông đập lưng ông sớm muộn gì cũng bị ngải quật cho phát điên cho coi người ta bảo nhìn mặt mà bắt hình dung đừng có ngu mà bà đâu nghe Những lời này khiến cho Mỹ suy nghĩ Cô hiểu bà hai đang muốn ám chỉ điều gì Nhưng cô không dại dột mà đi đâm bị thốc, chọc bị gạo Cô biết ở phủ này hai bà ghét nhau như nước và lửa Chỉ chờ có cơ hội sẽ trở mặt được ngay Bà hai nhếch mặt lên rồi khoan thai bước đi Mỹ nhớ lại chuyện của mợ giàu, Thì nhanh chóng đi ra khu vực đó để kiểm tra xem Có phát hiện được điều gì bất thường hay không cho cái giếng hôm qua, bây giờ đám gia đình đang đốn củi, chẳng biết ai ra lệnh mà chúng lắp luôn cái giếng đó. Càng nghĩ, Mì càng thấy có gì đó mờ ám. Chắc chắn dưới giếng có bí mật kinh hoàng gì đó muốn phi tang. Nhưng bây giờ bọn họ đang ra sức, đổ đất, và sỏi, để lắp. Thì có muốn tìm chứng cứ, cũng không còn được nữa. Mấy tên này vẫn còn tởm, chuyện Mì hồi nãy nên cứ cúi gầm mặt xuống. Cô làm bộ đi dạo, cứ cúi đầu rồi đếm từng bước. Một cánh tay đập nhẹ vào lưng, khiến cô giật mình. Cô ra đây làm gì? Nhận ra cậu Vũ, Mị lập tức nhãn cười. Cảm giác mỗi khi gặp cậu ấy đều rất vui vẻ, an toàn. Cô chẳng có chút ngượng ngập, như đang nói chuyện với người lạ. Tôi đi hóng gió, thấy động vui quá nên mới ra đây coi thử. Vậy hả? Vũ nhận ra Mỹ đang nói dối, nhưng mà không muốn dạch trần Anh chỉ cười, rồi lãng sang chuyện khác. Cô dạo đây đã quen chưa? Ai dạy cô giỏi mà giỏi thế? Mỹ gãi đầu gãi tay, ngượng ngùng nói. Tôi biết mấy chiêu mèo cào, chứ giỏi dẻ gì đâu. Hai người mới nói chuyện tới đó, thì liền từ đâu chạy tới. Cô ấy tự nhiên nắm lấy cánh tay của Vũ, rồi hỏi hạc. Cậu mới về hả? Em hôm nay nghe tên cậu về nên dặn nhà bếp, làm món cá ôm dưa. Cậu về được lâu không? Tôi về ít ngày. Đợt này xưởng gốm có người trong coi. Mọi thứ cũng đi vào ổn định nên tôi không còn vất giả chạy ngược chạy xuôi như trước. liền nghe cậu Vũ nói như thế thì mừng ra mặt. Cô cứ mãi mê nói hết chuyện này sang chuyện khác. Nhưng dường như cậu Vũ chẳng hề mặn mạ. Cứ trả lời qua loa, cho phải phép. Mị không muốn đứng ở đây cản trở họ, nên kiếm cớ, lụi phủi đi mất. Cô đi ra giường ngô để kiểm tra bụi ngải. Hôm qua cô lướt qua mấy khóc ngải, nhưng mà chưa có thời gian để kiểm tra kỹ. Bỗng dường một con bướm to bằng bàn tay cứ lượn lờ trước mặt cô mấy vòng rồi bay thẳng, khiến cho Mị tò mò. Chẳng biết trời sai quỷ khiến như thế nào, mà cô lại đi theo nó. Con bướm kia bảy lúc nhanh, lúc chậm, không để khoảng cách giữa Mỹ quá xa. Tới hết bãi ngô, nó bất ngờ rẽ sang một túp lều tranh. Mỹ chẳng nghĩ ngợi mà dội giả theo nó vào đó luôn. Tới nơi, cô chết sững khi phát hiện đây là một ngôi mộ đã xanh cỏ. Trên đó không có ghi tên tuổi của ai, nhưng được dựng một tấm liều như muốn che nắng che mưa. Còn bướm đậu trên mộ, nó cứ đậu nguyên trên đó chứ không bay đi nữa. Mị thấy lạ nên cứ chậm rãi lại gần. Cô bấm đốt ngón tay. Mắt hơi nhắm lại. Một âm thanh từ cõi âm vọng đến. Cô là ai? Tại sao dám vào đây? Một giọng nói khác lại xen vào. Cô nhìn thấy chúng ta. Nghe được chúng ta nói đó. Cô ta giỏi kinh dịch lắm. Mị vẫn nhắm nghiền mắt chứ không tiếp chuyện với họ. Cô đang cảm nhận xem ở khu vực này Có tất cả bao nhiêu dòng linh Cô cũng cố gắng để gặp mở giao Nhưng không thấy Hai linh hồn kia thì cứ khóc lóc thảm thiết Xin Mỹ cứu mình Theo như họ nói Họ bị yểm ở đây Đã gần chục năm Nhưng lại không biết ai yểm Họ cũng khẳng định không hề gây thù chốc oán với ai Kỳ lạ là hai linh hồn này Lại tôn thờ chủ nhân trái ngược nhau Người thì tôn thờ bà cả Người thì chỉ có mỗi bà hai mỗi khi nhắc tới vấn đề này, họ lại không ngừng chửi nhau chí chóe. Mị cũng biết được, toàn bộ căn nhà này đều đã bị yếm bằng máu chó, nên các linh hồn không tài nào vào được bên trong để biết được hành động của những người trong đó. Họ cũng nhờ mị mau nghĩ cách để cứu giúp mình. Mỗi khi nghĩ tới chuyện bị yểm cả hai lại khóc lóc thảm thiết, đầy đau đớn. Mị hỏi chuyện, mở dao thì nhận được tin mở ấy. Dạo này khổ sở lắm Không chỉ bị một thế lực Mà có những ba bóng đen canh giữ Cô ấy hiện tại không thể xuất hiện ở đây Lúc nào cũng gào khóc Giang sinh Nhưng mà vô ích Hôm trước cô ấy lại dám đưa bị ra ngoài giếng Nên mới bị tra tấn như bây giờ Mị lập tức hiểu ra vấn đề Cô đứng dậy rồi đi ra ngoài Nhổ một bụi ngải Nhưng không may Mở Sính và vợ chồng ông hội đồng đã xuất hiện Sính luôn miệng vu oan Đó, bù thấy chưa? Cô ta biết bùa ngải đó. Ông hội đồng xưa nay rất ghét những kẻ liên quan đến bùa ngải. Cho nên thấy cảnh này lập tức nổi cơn thịnh độ, ông cứ gầm lên điên loạn. Cái con chó này, nó về đây mới có dài ngày, mà phủ loạn như cao cào. Ta không hiểu tại sao, bà nhìn trúng nó. Đã nghèo, lại hèn, loại này cũng xứng đáng làm đứa ở đỡ. Chứ đừng nói là làm vợ của thằng hưng. Bà hai cũng mạnh miệng không kém. Em cũng thấy như vậy. Công nhận mắt nhìn người của chị cả kém thật đó. Lúc đầu em còn nghĩ tuyệt sắc giai nhân thế nào? Hay chí ít cũng phải con quang. Không ngờ xét về mọi mặt lại thất vọng toàn tập. Em thấy chuyện này cần phải sửa cho nghiêm. Chứ lọt ra ngoài thì phủ chúng ta đều bị liên lụy đó. Em không ngờ Một con giải ranh là dám sử dụng tà thuật để qua mặt chúng ta. Mấy cái sinh nó phát hiện kịp thời, chứ không chúng ta còn bị cái nét giả tạo này của nó lừa dài dài đó. Mị giống như con mèo nhỏ đã bị người ta dồn đến chân tượng. Cô biết mình càng giải thích thì chắc chắn sẽ càng bị họ xử lý mạnh hơn. Tuy nhiên cô không ngu ngốc tới mức đi nhận những chuyện này về mình. Mị bỗng khóc nứt nở. Cậu Vũ nhờ con đi hái lá này. Cậu ấy bảo cứ ra sâu giường gần chỗ tấp lèo tranh. Thấy lá như lá này thì đem về. Con vừa mới lại gần kiểm tra đây có phải cái lá cậu ấy cần hay không thì mọi người ập đến. Con biết con vừa nghèo vừa ngu dốt. Chữ cắn làm đôi con còn không biết thì nói gì đến chuyện buồn ngãi chứ. Ủa? Vậy đây là cây ngãi hả thầy Bu? Đến lúc này Tự dưng mấy người kia lại cứng họng, xính bất bình tới mức mặt cứ hết xanh rồi lại trắng. Cô không dám tin, bị ăn gan hùm, mật gấu mà lại dám đổ hết. Mọi tội trạng lên đầu cậu Vũ. Nhưng mà trong phủ này, ông bà hội đồng coi trọng cậu Vũ nhất. Cậu ấy làm ra lắm vàng bạc. Có tiếng nói, chỉ cần là lời cậu ấy nói ra thì chắc chắn sẽ được đáp ứng. Tự dưng mọi người lại hù nghi. Không biết cậu Vũ muốn kiếm lá này mục đích làm gì, nhưng chẳng ai dạy mà truy cứu nữa. Bà cả không muốn mời chuyện rùm bèn, đành xuống nước. À, chắc thằng Vũ nó tính làm thuốc hay gì đó. qua nó bảo tôi mấy này thay đổi thời tiết nên cứ đau đầu với lại dai gáy Sau này con chú ý, tuyệt đối không được bén mãn ra khu vực này, biết chưa? Chỗ này là dùng cấm địa trong phủ đó. Nếu như không có sự cho phép của thầy bu, ai dám ra đây đều bị đánh gãy chừng. Con mới về phủ chưa hiểu quy tắc, cũng không có ai dạy bảo, nên chuyện này cho qua. Nhưng mà vẫn phải chịu hình phạt. Con về buồn, đọc thuộc cho ta toàn bộ 100 điều nội quy trong phủ. Nhớ tên hết tất cả gia đình, người ở. Khi nào nhớ hết mới được ra ngoài. Sính không chịu thua, cô muốn nhân cơ hội này triệt hạ đối phương. Lúc đầu cô chọn mị làm vợ lẽ cậu hưng bởi vì tin tưởng theo lời thầy bói nói. Nhưng mà sau này cô mới phát hiện ra khả năng kinh dịch, có thể nói chuyện với linh hồn của mờ giao, nên xính lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Cô đang nghĩ cách nhanh chóng tống cổ mị ra khỏi chỗ này. Nhưng ngày tháng qua cô vẫn còn ám ảnh trước cái chết của mợ giao. Cô cũng lo sợ nếu như mọi chuyện bại lộ. Thì mình cũng không tránh được liên lụy đến Sính vừa mới ngẩng đầu lên Đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bà hai Đang nhìn mình Nhưng rồi lập tức nhu mì trở lại Sính cao giọng nói Cô nói cậu Vũ nhờ cô Lấy lá này phải không Cô nghĩ cậu ấy tử tế Hiền lành Sẵn sàng giúp đỡ người khác Nên đã đổ hết tội trạng lên đầu cậu ấy Cậu Vũ làm gì có ở trong phủ Mà nhờ cô bằng niềm tin à Cậu ấy, đi gặp lão ngủ, mấy canh giờ rồi. Mị chột dạ, nhưng giờ không thể nuốt lời được nữa, nên đành đâm theo lao. Cường quyết khẳng định lá này là cầu vũ nhờ mình kiếm giúp. Mọi người cũng đang hoang mang, không biết giải quyết thế nào, thì cầu vũ lại lù lù xuất hiện. Cậu ấy vừa lướt qua đã hiểu ngay vấn đề. Bà cả nóng lòng muốn giải dày cho mị, nên đã đánh tiếng Mị nó nói con vợ nó đi kiếm lá đầy phải không? Không có. Mị nhăn mặt, cô đã nghĩ tới tình huống hôm nay sẽ ăn một trận đo đỏ. Công nhận đám người trong phủ ác nhiều quỷ, luôn rình rập mọi cơ hội để có thể đánh đập cô. Mị cũng chẳng muốn giải thích như thế nào, nên đành buông bỏ, mặc kệ số phận. Cô cũng không dám trách cậu Vũ, bởi vì dù sao, cô cũng đã đổ tiếng oan cho cậu ấy mở sính thì vui như bắt được vàng mở ấy thao thao bất tuyệt. Bây giờ mày cãi đi, mày cãi mạnh vào Đấy mày hùng hổ lắm, nói đâu ra đó, khẳng định chắc chắn như định đóng cột. Sao bây giờ câm như hến vậy? Mày nghĩ mày leo lên làm mợ nhỏ là quyền hành trong tay ngút trời, muốn nói kiểu gì cũng đúng phải không? Đánh, đánh mạnh vào tới khi nào nó khai ra thì thôi. Bọn gia đình dơ gậy, đang định thực hiện mệnh lệnh, thì cậu Vũ lại khoan thai nói tiếp. Ý là tôi nhờ cô ấy nhổ cho ít củ hành, nhưng mà chắc cô ấy nhìn nhầm thành cây này. Ủa, mà sao bị phủ này lại xuất hiện cây ngải? Ai trồng? Không thể tự dưng nó mọc ở đây. Giả lại, mọi người đều phản ứng rất mạnh, chứng tỏ ai cũng đã biết cây này. Vậy tại sao không phá bỏ nó đi? Tất cả những người kia đều đứng nghiêm bất động. Họ vẫn biết cậu vũ xưa này miền lưỡi sắc bén. Mỗi khi tranh luận về bất cứ vấn đề gì thì không có ai là đối thủ của cậu ấy. Mở sinh muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Dường như họ đều lo sợ chuyện xấu của mình bị cậu ấy phanh phui nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cậu vũ xưa này tấm ngẫm tầm ngầm, không quan tâm chuyện trong phủ nhưng mà kỳ thực tại mắt ở khắp nơi. Chuyện gì cậu ấy cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì chỉ có chuyện cậu Hưng đưa Mỹ về làm lẻ thì cậu không quan tâm lắm. Nên yêu cầu người của mình điều tra tường tận. Như khi tiếp xúc lần đầu tiên với Mỹ, cậu đã biết cô gái này không hề đơn giản. Cộng thêm buổi tối hôm ấy, Mỹ một mình đi ra sâu giếng nói chuyện với mợ giao. Hôm nay lại xuất hiện ở đây, với nắm lá ngải này đã khiến cho những hồ nghi trong lòng cậu Vũ đã được giải đáp. Cậu biết tài năng thực sự của Mỹ luôn giấu kính bấy lâu nay. Cậu cũng biết nếu như cô ấy để lộ thân phận thì cái mạng đó đừng hồng giữ được. Thấy không có ai lên tiếng thì Vũ lại nói tiếp. Cũ hành ở góc kia kìa. Cô nhổ cho tôi một dài bùi rửa sạch rồi phơi khô. Lát tôi cần có việc. Đi làm nhanh lên. Mỹ như chết đuối giới được cọc nên vội giá làm theo. Y như lời cậu Vũ Trong lòng cô không ngừng cảm kích Cậu ấy đã cứu cô hai lần Những người kia cũng dội tản ra Ai làm việc người đấy Khi không còn ai nữa Cô liền mới chạy hồng hộc lại chỗ của Mỹ Ôm ngực thở dốc Cô có sao không May mà tôi chạy đi nhờ cậu Vũ Tới ứng cứu kịp thời đó Cậu Vũ tốt lắm Cậu ấy lúc nào cũng bên dựt người làm ở đây Tôi cũng không hiểu sao Bọn họ lúc nào cũng nghĩ cách Để hãm hại cô thế Nè Mà cô biết thuật bùa chú thật đó sao Mị lắc đầu Cậu Vũ nhờ tôi thật Tôi không hiểu những gì cô đang nói Liền nhìn mị Đầy nghi hoặc, Nhưng mà vẫn muốn dò xét một lần nữa Nhưng khi thấy cậu Vũ đang tiến lại gần Thì hỏi hàng quan tâm Cậu có sao không Tôi đã bảo Đau đầu thì uống thuốc giàu Tí nữa tôi chạy ra ngoài kêu thầy thuốc, kêu cho cậu mấy toa thuốc nha. Không sao đâu, tôi đỡ rồi. Cậu ấy lại quay sang hỏi Mỹ. Sau này, cô đừng ra ngoài này nữa. Đừng lang thang một mình. Ở đây không yên bình như nhà của cô đâu. Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Có những chuyện, dù có trăm cái miệng, cũng không giải thích được. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Cậu Vũ nói xong thì bỏ đi luôn Hình như cậu ấy cũng khá tức giận Mị có chút ấy nấy Nên sau đó cô xuống bếp Làm món bánh sắn Rồi nhờ cái tâm bưng vào cho cậu Cái tâm ở trong đó rất lâu mới đi ra Chẳng biết họ nói chuyện gì với nhau Mà khi đi ra Cái tâm xem như vui vẻ lắm Nó cứ cười tẩm tiểm không ngớt Mị nhận ra bất thường Liền hút dài nó hỏi khẽ Cô thích cậu Vũ lắm phải không? Tập nghe xong thì hai má ứng hồng Cô lún cuốn phủ nhận Nhưng thái độ trên mặt lại đang bán đứng của ấy Mày không muốn dập tắt hy vọng vừa mới chấm nở của tâm Nên cứ ra rất khích lệ Kệ đi Tôi nghe bu tôi nói Tình yêu không phân biệt tuổi tác Sang hẹn Giả lại cậu Vũ là người tốt Nếu như cô với cậu ấy có tình ý Thì cứ mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình đi Tôi tin Ai làm vợ của cậu Vũ Chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Vũ này đáng sợ quá. Tâm đưa tay bịt miệng Mị lại, để cô không nói những lời tiếp theo. Tâm biết, Mị là người tin cậy, có thể tâm sự được, nên ghé sát tai cô thủ thủy. Thực ra, con và cậu Vũ cũng chưa có yêu sâu đậm quá mức đâu. Cậu ấy giúp con rất nhiều lần rồi, nên... Chắc tình cảm cứ dần nảy nở. Mời nhớ đừng có nói chuyện này với ai. Con muốn khi nào chắc chắn lấy được cậu ấy mới công khai. Con biết con chỉ là đứa ở thôi. Con chấp nhận làm lẽ. Chỉ cần cả đời này được nâng khăn sửa túi cho cậu Vũ thì con mãn nguyện lắm rồi. Thế mời với cậu Hưng đã có động tĩnh gì chưa? Chưa. Thôi đừng nhắc chuyện của tôi. Chúc cô và cậu Vũ sớm được như ý. Họ nói chuyện với nhau thêm mấy câu nữa, thì tiếng bà hai quát in nổi, bắt cây tầm phải đi dọn phòng. Tầm cuốn quýt phóng đi ngay, còn mị thì vẫn cứ ngồi đó. Cô giả như đang đàn cái áo, nhưng thực ra đầu óc trống rỗng. Cô đang nghĩ không biết thầy bu mình ở nhà ra sao. Cô nhớ họ gia diết mà chẳng biết làm cách nào để về thăm. Một bàn tay sần sùi thô ráp Bỗng dừng bóp mạnh vào eo cô Theo phản xạ Mỹ huyết mạnh cùi chó vào mặt đối phương Khiến cho tên kia xịt cả máu mũi Cậu Hưng vừa đau Vừa la oai oai Cậu làm cái gì đó Nhận ra là chồng mình Mỹ hốt hoảng phân trần. Ôi là cậu sao Tôi không biết Tôi cứ tưởng ai làm càn Cho nên tiện ra tay luôn Cậu có sao không Sắp chết rồi chứ sao trăng gì nữa. Bầu, đi lấy khăn lau cho tôi. Mỹ cập rập, cầm cái thau đi lấy nước, rồi dúng khăn mùi xoa xuống đó, dắt cho kiệt nước, nhẹ nhàng chấm vào mũi cho cậu Hưng. Ở khoảng cách gần như vậy, nhìn bầu ngực cứ phập phòng lên xuống, khiến cho cậu Hưng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Cậu Hưng cứ kèo như đau đớn lắm, rồi ép sát vào người Mỹ. Cô nhận ra bất thường nên lùi về phía sau. Nhưng cậu ấy được đà, càng treo ghẹo Hành động này khiến cho Mỹ không khỏi bất ngờ. Rõ ràng bình thường cậu ấy rất chán ghét cô. Nhưng mà hôm nay, tự dưng cậu ấy lại hành động như thế. Đang lúc không biết làm gì, thì cậu Hưng đã bóp chặt bầu ngực của cô, rồi cười hô hố. Tối đây, chúng ta chính thức động phòng. Mỹ nghe như tiếng sét đánh mang tay. Cô cố tình làm đổ chậu nước lên người mình, rồi lấy cớ đi thay quần áo. Nhưng cậu Hưng, đã cúi xuống, bế thóc cô lên, rồi nháy mắt. Chúng ta cùng thay đồ. Mị giấy dụa. Cô ấy chẳng cần nghĩ ngợi mà nhảy xuống đất. Không người, giật ngã cậu Hưng, ngã dối xuống đất. mây sau cảnh tượng này không có ai nhìn thấy. Còn cậu Vũ thì đứng trước cửa, cứ cười tẩm tỉm. Mị nhìn sang Vũ, chắp tay cầu cứu. Cô biết ở đây chỉ có bám díu lấy vũ thì mới mong được bình an. Cô chạy như bay về phía cậu vũ, cố tình nói cho to. Tôi đang đi sắc thuốc cho cậu, cậu nhớ đêm nay phải thải độc, không được chợp mắt. Tôi sẽ ngồi canh thuốc liên tục. Cậu Hưng không muốn bẻ mặt nên cố gắng ngồi dậy. Cậu đưa tay xoa xoa vết thương rồi lầm bầm một mình. Cô gái này thú gì đó, giống hệt như dao. Đêm nay, dù như thế nào, cô nhất định cũng phải là người phụ nữ của tôi. Tất cả những người bị thằng Vũ nhìn trúng, đều phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ không ngực. Vũ bình thản như không nghe thấy gì Cậu ấy tiến tới chỗ của anh trai rồi hỏi hàng. Sức khỏe của anh cả dạo này xuống dốc quá. Em nghĩ anh nên tiết chế chuyện chăn gối lại đi. Chứ cố quá, lại thành quá cố thì khổ thần đó. Hưng không bao giờ cải thắng được em trai Nên chỉ dạy ba câu Lại nổi đoá Cậu ấy chỉ thẳng mặt rồi thách thức Mày đừng nghĩ Tao không nhìn ra tình ý của mày với con vợ tao Suối cho mày Nó là hoa đã có chủ Lẽ ra tao sẽ nơn như nơn trứng Hứng như hứng hoa Nhưng mà xui xẻo xào Mày nhìn trúng nó Nên tao thích Cảm giác hành hạ nó từ từ Tối nay nếu có nhả hứng Cứ việc đứng ở cửa Để nghe vợ chồng tao làm việc Con vỏ đó xem ra cũng ngon đó Mặc dù Vũ cực kỳ dị ứng Mỗi lần nghe anh trai Dùng những từ ngữ thô thiển Để nói về nữ nhân Nhưng mà cậu đều coi như không lọt tay Chẳng hiểu sao lần này Cậu lại không muốn liên lụy tới mị Nên mới giải thích Tôi và cô ấy không hề biết nhau Cũng chẳng có tư tình. Chẳng qua anh đang nghi quá Nên suy bụng ta ra bụng người Anh làm gì thì làm Phải nghĩ tới cảm giác của chị xính Chị ấy Dù sao cũng đã hy sinh cho anh rất nhiều Không một người phụ nữ nào thích chồng mình Lên giường với những người khác Anh đừng vì nóng giận nhất thời Mà ảnh hưởng đến tình cảm của mình Tôi biết Anh không mưa gì tôi Vậy nên cứ nhắm thẳng vào tôi là được Sử dụng thủ đoạn hèn hạ Đối phó với nữ nhân Thật tầm thường đó Cậu Hưng lè lưỡi ra, rồi cười giòn giả. Lẽ ra định tới tối, nhưng mà nghe mày nhắc nhở nên tao đổi ý, định ăn luôn. Dù sao lúc này cũng đang sùng sức giờ nói là làm, Hưng chẳng chờ đợi gì nữa, song sộc đạp cửa vào buồn của Mỹ. Cô ấy đang thay quần áo còn chưa kịp mặt, dơ dội cái chăn lên trùm trên người. Hưng mặt đỏ tía, hất hàm. Cô là vợ của tôi, chuyện này là lẽ đương nhiên. Không muốn chết thì lại đây phục vụ đi. Thầy bu cô sướng hay khổ cũng là do thái độ bây giờ của cô đó. Lúc này Mị hoảng loạn cực độ, chẳng biết phải làm sao. Trần tay cứ cuốn quýt vào nhau. Trước khi nào cô bị mất bình tĩnh tới thế. Mị còn tưởng sẽ không bị cậu Hưng để ý. Nhưng mà ai ngờ tự dưng hôm nay cậu ta lại dở quẻ đùng đùng đòi ăn nằm với mình. Xét dễ lý thì họ đã là vợ chồng. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Mị hoàn toàn không có quyền phản kháng. Nếu như cô dám sử dụng vũ lực thì chắc chắn hôm nay cô cũng đừng mong được bảo toàn tính mạng. Càng nghĩ Mị càng cảm thấy rối rắm. Cô đành xuống nước, giơ tay đầu hàng. Khoan đã cậu ơi! Có gì chúng ta từ từ bàn tiếp Sắc mặt cậu hôm nay kém quá. Có phải mấy hôm nay cậu hay mơ thấy người con gái mặt trái xoan, tóc dài? Cô ấy rủ cậu xuống đó đi chơi có phải không? Lần này tới lượt cậu Hưng, được phèn khiếp dế. Đúng là mấy ngày hôm nay, hôm nào cậu ấy cũng mơ thấy dâu ôm cái bụng bầu, dược mặt, mẫu mè bề bết về tâm sự. Cô ấy cứ khóc lóc, nói dưới đó đói lại rét. Đã dậy con rủ cậu xuống đó xem cuộc sống của cô. Lần nào tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu Hưng cũng thấy cả người rệu rã, không còn chút sức lực như bị ai đó hút hết sinh khí. Cậu cũng chưa dám kể chuyện này với ai. Bởi vì cậu biết, tính giờ mình đa nghi. Sợ lại dinh cho tụi cậu vẫn nhớ nhung người cũ, nền đem mới mơ mộng như thế. Nói gì thì nói, cậu Hưng bản tính lang nhăng, ăn nằm hết người này đến người khác. Nhưng mà người con gái cậu yêu nhất vẫn là mợ sinh. Đó là lý do dù mợ ấy không sinh được con nhưng cậu vẫn chịu như chiều dông. Bên dược mợ trong mọi hoàn cảnh. Có đôi lúc cậu cũng thấy chán ghét bản tính trăng hoa của mình nhưng mà cố lắm cũng nhìn được tầm dăm bữa nửa tháng rồi đâu lại đổ đó. Đặc biệt, cậu không phục em trai mình khi luôn được thầy Bu công khai ủng hộ. Khen ngợi Mọi thứ liên quan tới cậu Vũ, đặc biệt là nữ nhân, thì cậu Hưng đều dùng thủ đoạn để dành về mình. Thấy lời hù dọa của mình bắt đầu có tác dụng, Mị lại chém tứ tuôn. Tôi không biết coi bói toán gì đâu, chẳng qua về đây, tôi gặp một cô gái còn trẻ lắm, ngày nào cô ấy cũng báo mộng hết. Cô ấy bảo tên giàu, ngày nào cũng nhớ nhung tới cậu. Cô ấy không muốn cậu nạp thiếp, Cô ấy còn nhờ tôi nói với cậu, nếu như cậu cố tình chọc giận, thì cô ấy sẽ kéo cậu xuống bằng mọi giá đó. Tối qua cô ấy bảo tôi, cô ấy kéo lê cậu được một chặng tới bãi cỏ, thì cậu ngất ra đó. Trên cánh tay phải có vết bầm và rách bằng ngón tay nữa. Từng lời này giống như sấm, truy đến khiến chào cậu Hưng muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cả người cậu ấy cứ ruộng lên vì sợ hãi. Xưa đây cậu không hề mê tín dị đoan hay là chuyện có ma quỷ, nhưng mà những gì Mỹ đang nói hoàn toàn trùng khớp với mọi chuyện cậu đã trải qua. Mồ hôi trên trán cậu cứ chảy rồng ròng, đôi môi mấp mấy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra. Cậu cứ đứa đó bấm chặt ngón tay xuống nền đất, cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng mà kỳ thực, sợ cả linh hồn. Mỹ thừa thắng xong lên, cô bắt đầu lại gần cậu Hưng. Thò tay cởi cúc áo cho cậu ấy, nhưng cậu Hưng giật bắn người rồi lùi lại phía sau. Cậu ấy quay phát ra ngoài, có lẽ vì sợ quá nên đập cả đầu vào cột nhà. Nhìn điệu bộ như gà mắt tóc này, bị muốn cười lắm nhưng mà đành nín nhịn. Cô ngồi xuống ghế, run đùi thắc mắc. Hóa ra, cậu cũng nhát như thỏ đấy, may mà mình nhanh trí, nếu không này đã bị cậu ta sời mất mị còn nhanh chóng chạy thử ra ngoài để xem cậu ấy đã đi thật hay chưa. Thì bất ngờ gặp ánh mắt của cậu Vũ đang nhìn mình chầm chầm. Cậu ấy thấy bị phát hiện thì có chút bối rối. Rồi cũng lãng đi chỗ khác. mị vừa mới được đi được một đoạn ngắn thì mợ sính đã gọi giật lại. Sắc mặt mợ ấy kém lắm. Có lẽ hồi nãy thấy chồng mình đi ra từ phòng của mị nên mợ đã nổi cơn thịnh nộ. Cứ tưởng mợ ấy lại gào ầm ĩ. Rồi chửi bới, nhưng không ngờ mở sính bỗng dường ngọt sớt. Vào phòng, rửa chân cho tôi. Mị nghe giọng ngọt như mía lùi, thì đảm bảo có chuyện sắp xảy ra. Tuy nhiên cô không biết từ chối làm sao, nên đành đi theo. Tới đầu hay tới đó? Con sang đi bên cạnh, không ngừng nói bóng nói gió. Mợ cả ơi, cậu Hưng bảo hôm nay mệt, không qua phòng được. Tối nay mờ ngủ một mình. Cậu Hưng không biết dạo này sao đó, cứ khác khác không giống như xưa. Cái con tâm mặt mo nó nấu cho cậu ấy canh gà hầm thuốc bắc. Từ cái hôm ăn xong món đó thì tâm tính của cậu nhà mình thay đổi như vậy, không biết nó có cho gì vào trong đó hay không. Sao bây giờ mày mới nói? Con sợ mợ nghĩ ngợi, mấy hôm đầu con cứ nghĩ cậu Hưng ốm nên như thế nào. Đến hôm nay thì vẫn vậy Con đoán chắc trong canh có vấn đề Nên con báo để mở biết đường bà kiểm tra Con này Chính nó tâm sự với bu nó Muốn giành chính ngôn thuận Bước vào làm lẻ Tối ấy còn đi ngang qua Nghe bu con nó thủ thỉ nhau Chúng nó nói nhiều lắm Có chuyện này nữa sao Con thề Con mà nói điều Mở đánh chết con cũng được Mị chợt nhớ lại những lời mà Tâm đã kể với mình. Thật ra, người mà cô ấy yêu là cầu Vũ, nhưng không biết sao con Sen lại nghe thành cậu Hưng để mới thành ra hiểu lầm sâu sắc như thế. Mị muốn giải thích, nhưng thấy cơn giận giữa phần phần của mở sính thì lại thôi. Cô biết, mình như cái gai trong mắt mở sính, chỉ cần có thời cơ thì mở ấy sẵn sàng triệt hạ. Bây giờ cô có nói ra thì mỡ sính cũng sẽ không tin. Có khi... Lại đổ cho cô tội thông đồng với con tâm. Khi ấy cô đừng mong sống y ổn Mị chưa biết xử lý ra sau thì mợ sính đã hứt tùng chầu nước vào người cô. Mặt đỏ bừng như gất. Mợ ấy nắm chặt hai bàn tay, nghiến rằng không ngừng. Còn đi này, nó nghĩ đó là ai mà dám đối đầu với tao? Nó muốn làm giờ cậu Hưng thì phải bước qua sát của tao. Mợ ơi, cái con này nó ghê lắm. Hôm trước, nó còn cố tình ngã vào lòng cậu Hưng đó. Chính mắt con thấy luôn. Hôm đó cậu Hưng say rượu, mợ không có ở đây. Cậu Hưng còn ôm lấy nó rồi cười vui vẻ lắm. Lần đó con sợ mợ giận nên không dám kể. Bây giờ nếu như không nói cho mợ biết hết mọi chuyện thì sẽ muộn mất. Nó thấy được cậu Hưng để ý nên mặt lên tận trời cao. Con sen quả thực biết khơi gợi máu điền trong lòng mở sính. Mở ấy điền cuồng, đến phát tiếc. Mày cả người ước như chuột lột, đang tính lùi đi, thì bỗng nhiên mở sính lại gắt gỗng. Mày tốt nhất, nên giả cầm giả điếc. Nếu như những chuyện này, mày vừa nghe được hồi nãy mà truyền ra ngoài. Tao đảm bảo, mày sống không được, chết cũng không xong. Vậy nên hãy yên phận đi. Mày phải biết, phủ này... Ai mới là chủ nhật thực sự? Mợ sến nói xong Thì ngồi phịch xuống ghế Mặt cứ thế tái nhợt đi tay chân không tự chủ được Cò quắp rồi giật đùng đùng. Con sen hồn phách lên mây Ôm chặt lấy mợ ấy rồi hô hoáng Người đâu? Cứu! Cứu! Mẹ nhận ra điều bất thường Cô chạy tới Tấm chặt cổ tay sến Rồi quay sang con sèn gấp gáp Có kim không? Lấy kim cho tôi đi Con sen run rẩy dạch tảo, cố gắng mãi mới lấy ra được ba cái kim đưa cho Mỹ. Chẳng biết cô ấy làm gì, chỉ thấy Mỹ châm vào các huyệt trên mặt, đâm cả dào, mười đốt tay, rồi nặng hết máu ra. Kỳ lạ thay, sau khi châm kim xong, mở xính cũng dần dần trở lại bình thường. mới thở hỗn hển, tay ôm chặt ngực, muốn nói điều gì đó nhưng mà mấp máy không thành tiếng. Cậu Hưng tức tóc chạy vào, Cô cứ thế ôm chặt vợ rồi hỏi hàng đủ kiểu, mị cũng nhân cơ hội đó lùi xuống. trong đầu cô càng rối như tơ giò, không biết tại sao mờ sính lại bị như thế. cô vốn nghĩ mờ ấy ác nhất phủ không ai dám động đến, nhưng mà không ngờ mờ ấy đã bị người ta yểm khá lâu. hơn nữa loại bùa này rất lạ, không biểu hiện ra ngoài một cách rõ ràng, bệnh chỉ giống như trúng gió. hồi nãy thoạt tiên Mị còn tưởng cơ địa của mợ sinh yếu nên mới bất chợt bị như thế. Nhưng mà khi bấm huyệt thì cô thấy mạch đập loạn xạ, một sức nóng khủng khiếp chạy khắp cơ thể. Nếu như không nhanh chóng tìm được loài bùa này và cách giải thì cả mợ cả cũng không bảo toàn được cả mạng sống. Mỡ ấy còn bị trúng độc. Loài độc này hồi nhỏ mị đã từng gặp phải. Cô được thầy cho uống địa long và ngại cứu. Thầy đã dặn Loại độc này sẽ phát tác cực nhanh Nếu như bệnh nhân bị căng thẳng Hay tức giận tột độ Khi độc tố thể hiện ra ngón tay út Có màu đen Thì phải lập tức thải độc 3 ngày liên tiếp Trong lu Bằng các loại cây thảo dược Đồng thời phải nhịn đói hoàn toàn Mị ra ngoài thì thấy con tâm Đang đứng phơi ngô Nó vẫn không biết chuyện gì Nên xem ra có vẻ hí hưởng lắm Nó cười mãi không thôi Nó còn mừng tượng cảnh cậu Vũ cười với nó. Cậu ấy còn hứa lần sau lên phố sẽ mua cho nó cái dòng ngọc. Chuyện là tháng trước, cây tầm đã giúp cậu ấy một việc quan trọng, nên cậu Vũ đã hứa thưởng cho nó món quà mà nó yêu thích nhất. Nó mừng như cha chết đi sống lại, chẳng nghĩ ngợi mà nói luôn là dòng ngọc. Nó vẫn nghĩ nếu như được người mình yêu tặng cho dòng ngọc thì sẽ trói buộc bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Mị nhìn cái tâm vui vẻ như thế Không biết mở lời từ đâu Cô lấy cớ Lại bóc mấy hạt ngô Rồi nói bóng gió Cô cẩn thận đó Đừng có dính dáng tới cậu cả Tôi thấy mợ xính khó chịu lắm Nghe bắt gặp bất cứ cô gái nào Liên quan đến cậu Hương Mợ ấy tính tình quái đảng Hành động độc ác Cẩn thận kéo mang dạ vào thân Cô đừng có lo Tôi với cậu Hưng thì làm sao mà liên quan với nhau được chứ. Cậu ấy có một lần say khước nhầm tôi với mợ dao, nhưng mà may mắn không ai phát hiện ra. Từ đó, tôi tự biết thân biết phận, cứ thấy là tránh như tránh tạ. Mợ sính ghê lắm. lời tờ mờ là ăn đòn dự tử. Cái con sen kia cũng suốt ngày chăm dầu vào lửa. Có khi không có chuyện gì, nhưng mà qua mồm nó cũng to chuyện. Nhà này muốn sống. Thì cứ bám díu lấy cậu Vũ Chứ chẳng thể trong cây giàu ai Tâm vừa nói vừa thở dài Dường như cô ấy có rất nhiều tâm sự Như không biết giải bày với ai Mị muốn hỏi nhưng lại thôi Cô hiểu càng biết nhiều bí mật Thì sẽ càng nguy hiểm Mị cứ ngồi đó Mãi đến khi liền gọi vào đa ngáo Thì cô mới lưỡng thưởng đi vào buồn Liền vừa cười vừa nói Cho cô đẹp Cô ấy nhanh nhẹn đuốt cái nhẫn ngọc vào ngón áp út của Mỹ, rồi suýt xoa. Đẹp quá, vừa như in luôn. Coi như đây là món quà mừng cho tình bạn của chúng ta. Tôi từ bé tới giờ, không có người bạn thân nào. Gặp được cô tôi vui lắm. Chúng ta hợp nhau nhiều thứ. Mỹ định rút chiếc nhẫn ra trả lại, nhưng mà nó chật khít ngón tay, nên không làm cách nào rút ra được. Cô nhặn nhỏ giật này quý giá quá, thật sự tôi không nhận được đâu. Vậy cô không muốn làm bạn với tôi sao? Câu hỏi này khiến cho Mỹ bối rối, bởi vì loay hoay mãi không tháo được nhẫn, nên cô tặc lưỡi cho qua. Định bụng khi nào tháo được, sẽ trả lại cho liền sau. Tuy nhiên, đêm hôm đó, một loạt chuyện kỳ lạ đã đồng loạt xảy ra. Đầu tiên, cô thấy mợ dao ôm bụng đau đớn, khóc sức mức. Đòi kéo cô, tư dũng buồn lầy. Khi đó Mỹ còn thấy một loạt người mặc đồ đen, tay cầm giáo mát, đòi giết Mỹ. Cô muốn chống trả, nhưng bị một lực vô hình giữ chặt. Kết quả, Mỹ bị đánh đập rất dã man. Cô nằm thoi thóp dưới đất, cầu cứu, nhưng chẳng ai đếm xỉa đến. Cô còn thấy mợ rính cũng bị tấm tóc kéo lề, mở mặt mũi bầm dập, hơi thở yếu ớt. Đám gia đình cứ cười sạc sụa, rồi vỗ tay không gớt mị còn bị một tên to béo nhất, trên trán có nốt ruồi to như hạt đậu. hắn dùng chiếc riều đun đỏ, từ từ tiến lại bị. mị cố lè lết, bò lùi về phía sau, nhưng mà rất nhanh đã bị tên kia túm lấy. khi tên này đang định cắm ruồi vào mặt mị, thì cô thấy má mình đau nhói. bên cạnh, cầu vũ hét lên. mở mắt, mở mắt ra. mị choàng tỉnh, trong đêm tối mịt mù. Chỉ là lói chút ánh sáng đèn dầu, lù lù ở đâu. Mỹ thấy mình bị cầu Vũ ôm chặt, kéo ngược lại. Của chân cô bê bớt máu. Bên cạnh là cái giếng sầu hấm, xung quanh được đặt bàn trông, bằng những cái đình nhọn hoắt chống ngược lên trời. Mỹ đập mạnh vào trắng cho tỉnh táo, mồ hôi đã giả ra như tắm. Cô lẩm bẩm. Sao, sao tôi lại ở đây? cầu Vũ hừ lạnh đáp. Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Đang yên đang lạnh, tự dương tính nhảy xuống giếng. Tôi tưởng cô muốn nhanh chóng xuống gặp Diêm Dương, nên định cho cô tội nguyện. Nhưng cô cứ báo chặt cánh tay tôi, nên tôi đành phải làm người tốt một lần thôi. Mỹ trợn trường mắt. Điên sao? Cậu không cứu tôi thì thôi, có làm ma tôi cũng lôi cậu theo. Cậu Vũ phi cười nhưng mà nhanh chóng lại nghiêm nghị trở lại. Cậu hơi cúi đầu rồi nói nhỏ Ai vậy cô kinh dịch thế? Câu hỏi này giống như Một lực mạnh Dán thẳng vào đầu khiến cho mị choáng dán Cô lắp bắp Cậu... Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả Kinh dịch là gì chứ? Cô không cần phải chối đâu Ở đây chỉ có hai chúng ta Tôi còn biết cô có khả năng Nhìn thấy linh hồn Tôi cũng thấy họ Nhưng mà kỳ lạ, ở chỗ họ cứ thấy tôi lại trốn mất. Tôi muốn tiếp chuyện để nghĩ cách giúp họ, nhưng mà lực mất tòng tâm. Cầu Vũ kể rất nhiều, Mỹ cứ giả vờ không hiểu, cô vẫn sợ cậu ấy đang thăm dò mình. Cô nhớ những lời thầy bu dặn, tuyệt đối không được để ai thấy được khả năng kinh dịch của mình. Có chết cũng phải phủ nhận. Lúc này có tiếng chân người giẫm vào lá khô, Cầu Vũ nhanh dư cắt, bế thốc cô trốn vào sau bụi tre. Bà hai nhìn trước ngó sau, cầm thêm một bó nhang tới cái giếng, rồi châm lửa. Bà cứ xoay vòng vòng, mồm lẩm bẩm rất lâu, rồi mới dứt bó nhang xuống giếng. tiếng một người đàn ông, lại dòng lại. Sau giờ bà mới tới. Bà hai dội vàng đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng. Bà hơi gắt lên. bị điên hay sao mà hét lên như lỡ bị chọc tiếc vậy? Ông suốt ngày cứ bô bô, lại ông tôi ở bụi đầy. Có ngày răng môi lẫn lộn. Không biết tính của hội đồng hay sao mà lần nào làm việc cũng sơ xuất. Không bị cái này thì cũng dính cái kìa. Tôi chán ông quá đi mất. Ông Nghĩa hình như cũng biết mình sai nên cứ cúi đầu không dám nói tiếp. Nhìn cái điều bộ tội nghiệp hết sức này khiến cho bà hai không kìm được mà bốp chát thẳng thường. Thôi thôi. Cất cái bộ mặt giả tạo đó qua một bên được rồi đó. Tôi chán ông tới tận cổ, Có ai mà khổ như tôi không chứ? Thế đồ của tôi, ông đã kiếm được chưa? Bà ấy cứ nói một tràng, căn bản không để cho ông nghĩa có cơ hội để trả lời. Ông ấy dường như cũng chẳng khó chịu mà chỉ chăm chú nhìn bà ấy. Ánh mắt ông hiện lên sự ấm áp, một thứ cảm giác vô cùng khác lạ, không giống như những người bình thường. Bà lúc nào cũng nóng nảy như thế. Trên đời này, chắc có duy nhất mình tôi mới chịu được tính cách thức thường này của bà thôi. Đây, đồ mà bà cần tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Mà sao, tự dưng bà lại cần nhiều bột trà xanh làm gì vậy? Tôi có việc, hỏi gì lắm thế? Tôi già buồn đây, không bắt gặp lũ gia đình lại to chuyện. Sau này ông làm gì cũng phải nhìn trước ngó sâu. Con mụ cả nó nghi ngờ ông dù lấy cấp dòng vàng đó. Nhưng mà chưa có bằng chứng. Nên đó đàn án bình bất động với tính cách của mụ ấy. Nếu có chứng cứ thì mồm đã bô bô cả phủ rồi. Bà hai quay người toàn tính rời đi thì ông Nghĩa bất ngờ bước tới ôm chặt lấy bà từ phía sau. Bà hai lúc đầu còn giật mình bà chửi bới nhưng chẳng biết ngẫm nghĩ thế nào Lại cứ đứng im cho ông ấy ôm Khi nghe có tiếng chó sủa Ở Mỹ thì họ mới buồn nhau ra Mỗi người một hướng Dần mất hút trong màn đêm đen kịch Mỹ chứng kiến Cảnh này thì chớp mắt Lìa lịa Cô không dám tin là bà hai Lại dám tình tứ với ông gia Bình thường bà ấy lúc nào cũng tỏ thái độ Chán ghét ông Nghĩa ra mặt Luôn tìm đủ mọi cách Để chửi bới Nhưng mà không ngờ sâu lưng Hai người họ Lại dám làm trò mèo mã gà đồng như thế Mị huyết mạnh vào dai cậu Vũ Đây, cậu có định tố cáo họ không vậy? Tại sao tôi phải tố cáo? Ôi trời Mị ngạc nhiên trước thái độ dưỡng dương của cậu Vũ Cô vẫn cứ nghĩ mẹ con cậu Vũ Phải ghét cậy ghét đắng bà hay, Tìm đủ mọi cách để hất chân bà ấy ra khỏi Vũ Có như vậy thì tài sản mới không bị chia nhỏ Bỗng thấy cô cả người nóng rực Trái tim cứ dậy đập loạn dịp Mãi không thôi Khi định thần lại cô mới phát hiện ra Mình vẫn đang cuộn tròn trong lòng cậu ấy Mị hút khoảng đẩy mạnh vũ Ngã xuống đất Rồi u té bỏ chạy Người kia cũng đi sâu dõi theo Khi nhìn thấy cô an toàn vào trong buồn Mới lặng lẽ ngồi xuống chổng tre Có lẽ hôm nay Cô cũng quá mệt mỏi Nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ luôn Khi còn đang đêm dìm mơ mạng thì bị cậu Hưng tắt bóp vào mặt, dùng giọng điệu gây gắt chưa từng thấy. Lúc nãy tao nghe thằng Hải nói, nó nhìn thấy mày và con Mỹ lén lút nói chuyện với nhau. Mày còn nhìn nó cười nữa. Nó là chị dâu của mày. Nếu như lần sau, tao còn nghe đứa nào nói chuyện này nữa, tao sẽ móc mắt nó. Đối với tao, nữ nhân, không có người này thì có người khác. Chỉ cần tao chịu mở lời, cả đống người xếp hàng, Để tao chọn lựa Vũ chẳng thèm tranh cãi Lần nào cũng thế Cậu đều để mặt cho anh trai Muốn nói gì thì nói Có lẽ vì thế nên Hưng Càng được nước lấn tới Bất cứ chuyện to nhỏ Thì cậu ta đều tìm cách chỉ chiết Chửi với em trai thầm tệ Thấy Vũ không đáp Hưng càng thêm tức tối Hóa ra Bữa giờ mày cứ ở lì trong phủ là có nguyên nhân cả. Mày nhìn trúng con mị có phải không? Mày xót nó, không cam tâm nhìn nó trở thành người phụ nữ của tao. Tao đã nói, thứ gì mày càng cam tâm muốn có, thì tao sẽ dặn về cho bạn được. Tối nay, mày có cần vào trong để coi vợ chồng tao ân ái cho mở mang tầm mắt hay không? Còn không đợi Vũ trả lời, cậu Hưng đã hùng hổ tới buồn của mị. Dờ chân, đạp vào cửa, nhưng cánh cửa vẫn trời trơ. trơ. Hưng thẹn quá, hóa điện, quát ở mỹ con Mỹ, con Mỹ đâu, mở cửa cho tao. Mẹ giật bắn cả mình, cô chắc mẫm cậu Hưng lại quay lại lúc này. Chắc chắn có chuyện lành, nên giả dờ như đang ngủ say, không mảy may nghe thấy tiếng gọi. Hưng cứ đập rầm rầm vào cửa gỗ, cậu ấy cố hết sức, nhưng không tài nào khiến cho cánh cửa nhúc nhích bọn gia đình cũng tới đó phụ giúp. Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Mị sợ kinh động tới thầy bu, cho nên đành phải mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở hé, Mị đã ngay cái tác như trời giáng. Cậu Hưng túm chặt lấy tóc cô, hất ngược ra sau, rồi cứ dậy tác tới thấp vào mặt. Những người chứng kiến cũng nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Mị đau quá, nên một tay giữ chặt tóc. Cô bất ngờ cúi thấp người, xoay lại phía sau. Chẳng chút nảy nàng, mốc ngược vào cầm chồng. Cậu Hương đau quá, nền bổ nhào xuống đất, chân tay co quắp, ôm chặt lấy cầm. Mẹ lúc này giả dờ như lỡ tay. Cô vội giả đỡ cậu Hương dậy, như bị người kia hất tay ra. Còn tiện nhân, mày chết với tao. Cậu dùng hết sức bệnh sinh đứng dậy, hất luôn chỗ chén, trên bàn nhắm thẳng về hướng mị như cô kịp thời tránh né. Hưng còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị mị đá thẳng vào mắt cổ chân. Chỉ một đòn duy nhất khiến cậu ta gục sắp mặt xuống đất. Cô cứ dậy khóc lóc thảm thương. Cậu ơi, cậu bị sao vậy? Hay là hồn ma của mở dâu về báo oán? Hưng như bị đánh trúng tiềm đèn, nên cả người cứ ruông như cày sấy. Cậu u té bỏ chạy, đâm sầm vào cả cánh cửa. Mị phủi tay nhìn theo, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Muốn không bị bắt nạt Thì mình phải là kẻ mạnh Nếu như trốn tránh Thì không phải là cách tốt nhất Bắt buộc phải đối đầu thôi Cô đóng sầm cửa lại Rồi leo lên giường ngủ tiếp Hôm nay có quá nhiều chuyện dồn dập tới Khiến cho Mỹ vô cùng mệt mỏi Cô nhớ thầy bu Nhớ mọi người hàng xóm Cô thèm cảm giác được tự do, tự tài Ở phủ này chẳng khác nào Như con chim Bị nhốt trong lòng Không hề có tiếng nói Cũng không bao giờ được làm những việc mình thích. Nghĩ tới cảnh phải chôn dùi cả đời ở đây. Bất giác, giọt nước mắt lăn xuống gò má từ khi nào. Cô biết, mình không thể bỏ trốn. Nếu như cô trốn khỏi đây, thì thầy bu cô sẽ gặp họa diệt thân. Tự dưng những lời thầy bu dặn cô trước đây phải động phòng với cậu Hương càng sớm càng tốt rồi chôn hoàng đá ngủ sát kia mày đều quên sạch sẽ. Cô cứ nghĩ tới cậu ấy đều muốn nôn khang. Trong mắt Mỹ, đây là người đàn ông tiểu nhân, nhìn đâu cũng thấy chán ghét. Hơn nữa, cô cũng không muốn xen vào hạnh phúc của người khác. Dù sao cậu Hưng đã có mẹ cả, nếu như cô lên giường với cậu ấy thật thì giới tính cách cuồng ghe của mẹ cả, đừng hồng để cô được sống yên thân. mới sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để diệm được cô xuống. Càng nghĩ, Mỹ lại càng cảm thấy thấp thỏm không yên sáng hôm sau khi trời còn tối thì đã nghe tiếng người hét thất thanh mị cũng vội vã khoác thêm áo rồi chạy nhanh ra bên ngoài ở giữa sân rất đông người đứng thành vòng tròn mị cố gắng chen vào trong coi thử cảnh tượng trước mắt làm cho cô chết sững con tâm nằm trên cái gián gỗ mắt nhắm nghiền mặt dần chuyển sang màu trắng trên cổ có vết hằn rất rõ nhìn qua cũng đoán được Nguyên nhân là do chiếc dây thừng siết mạnh. Bộ quần áo, lấm lem buồn đất. Trên cổ nó còn bị rách toạt một đường khá sâu. Máu vẫn đang chảy. Thằng đỉnh ú ớ. Còn thấy, trong người nó có tờ giấy này. Nó sợ hãi, kính cận dần hai tay đưa cho ông hội đồng. Ông ấy mở ra coi. Trong đó có mỗi chữ, xính, được viết bằng máu mới kịp khô. Bà cả nãy giờ được phen khiếp dế nhưng cũng cố gắng phân trận. Chắc chắn, có đứa nào ném đá dấu tay, chứ còn Sín với con Tâm, đâu có thù oán gì với nhau. Lâu lâu, công nhận chúng nó cũng đôi ba lần cãi nhau, nhưng mà không thể vì lý do, củ chuối đó, mà con Sín giết người được. Tối qua, tôi với con xính còn uống trà với nhau, tới tận khuya mới về buồn kia mà. Bà vừa dứt lời, thì ông Nghĩa cũng tức tốc chạy tới, đưa chồng hội đồng, chiếc dây chuyền bị đứt, tại hiện trường xảy ra án mạng. Dây chuyện này khỏi cần nhìn cũng biết là của mở sính, bởi vì trên mặt có khắc chữ Tây. Hóa ra con tâm bị giết tại cái giếng mà tối hôm qua suốt chút nữa Mỹ cũng bị mất mạng. Nếu như cậu Vũ không kịp thời xuất hiện, thì hôm nay đã có hai mạng người chết. Mỹ bất giác nhìn quanh tìm Vũ nhưng mà không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu. Ông hội đồng hét như lửa. Còn sính, bắt cậu sính ra đây. Sính đang ung dung ăn bánh trong phòng thì bất ngờ bị hai con hầu vào kéo đi. Vừa kéo chúng vừa nhanh chóng thuật lại mọi chuyện để mở ấy biết đường mà ứng phó. Sính cứ trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đầu cô còn tưởng chúng nó tính trời trò ú tim. Nhưng mà khi nhìn thấy thi thể con tâm cô ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, Sính dẫn nghe tiếng đập bàn đập ghế. Chuyện này phải giải quyết cho triệt đế không thể để nó tác quái được mãi. Lần trước chuyện con dao, cộng thêm mấy đứa hầu, cũng bị nó hại chết. Tôi nể thầy bu nó, nên mắt nhắm mắt mở trò quà. Nếu như cứ im lặng không sửa thì còn biết bao nhiêu mạng người sẽ bỏ mạng dưới bàn tay nó. Bà có thấy hàng đêm, đều nghe tiếng khóc ai oán, đòi đầy mạng hay không? Bà hai vừa đắm vừa xoa. Tôi thấy mình nói có lý, Chuyện này không thể điều tra qua quýt được, dù sao cũng là mạng người đó. Nhưng mà nói đi, cũng phải nói lại, nếu như hung thủ đúng là con sính, mình làm mạnh tay quá, lại đắc tội với ông bà bên đó. Dù sao, mạng của một con hầu với thành danh của phủ tạ thì cũng khó xử quá. Bà nói xong rồi khẽ thở dài, điều này cũng đúng với suy nghĩ của ông hội đồng, ông trăng trở mãi không thôi. Lần này ông quyết tâm mạnh tay, bằng mọi giá sẽ tìm ra hung thủ để trừng trị. Bởi đêm qua, ông đã mơ một giấc mơ rất lạ. Ông nhìn thấy một đạo sĩ đi ngang qua báo hiệu trước cái chết của một nữ nhân trong phủ. Theo lời ông ấy, cô gái này bị giết để làm cầu đối cho các hồn ma trong phủ được thoát khỏi lời yếm. Chỉ cần chúng thoát được thì trong phủ này sẽ còn gặp rất nhiều chuyện phiền toái, tính mạng của chủ nhân cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Vì đạo sĩ còn cảnh cáo ông sẽ chết vào tháng sau nếu như lần này không bắt hung thủ để tạ lỗi với người chết. Bởi vì những việc làm độc ác đó đã khiến cho trời xanh đổi giận. Quả đúng như thế. nguyên ngày hôm nay mây đen phủ kín bầu trời, mưa cứ như trút nước. hết trận này đến trận khác, càng khiến cho ông hội đồng tin vào giấc mơ đó. Ông suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm giọng. Chuyện này, bắt buộc phải tra cho ra. tạt nước cho nó tỉnh. Ai cũng há hốc mồm trước câu nói của ông hội đồng. Sự này, chuyện trong phủ, chỉ có hai bà đứng ra giải quyết. Lần này, đích thân ông ấy ra tay, đời này cũng thấy rất lạ. Tuy nhiên, họ chỉ nín thở để theo dõi tiếp tình hình, không ai ngu mà thắc mắc. Họ cũng thừa thông minh để hiểu ông ấy thực chất chỉ là rung cây dọa khỉa, Chứ thấy lực mà mở sính mạnh như thế Chẳng dạy mà làm tới nơi tới chốn. Bù cái tâm Thì khóc tới mức muốn chết đi sống lại Bảy chẳng thiết tha bất cứ điều gì Ngất lên ngất xuống Quý vị thân mến Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 2 của bộ truyện Ép làm vợ lẽ Được viết bởi tác giả Một Miên Và để tiếp tục theo dõi Những diễn biến mới nhất của bộ truyện này